Nam lục lội càng ngày trời mà vẫn chẳng thấy chìa khóa của mình đâu. Hắn cố gắng càng hai con mắt của mình nhìn lên tìm chiếc chìa khóa ở trong người, đến nỗi con mắt của hắn vẫn lên những tỉa máu. Từ phía sâu lưng của Nam, sâu bên trong bóng đêm của một góc khuất, có một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn hắn chầm chầm, rồi phẳng phất biến mất ngày sau đó. Nam Đàng cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, đọc cánh cửa mấy cái... Hắn cảm thấy cánh cửa như được làm bằng bê tông vậy. Hắn đã mạnh mấy lần ý định phá cửa xông vào, nhưng không thành. Hắn thở ra từng hơi mệt mỏi trong lòng thầm nghĩ. Chìa khóa cửa thì mất, cửa thì cứng như là bê tông, đúng là tức chết người ta. Hắn vừa đang suy nghĩ tìm cách nào đó để đi vào bên trong căn phòng, thì cảm nhận được xung quanh như có ai đó đang nhìn mình. Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, thế nằm lập tức quay lại phía sau. Mắt tỏ ra tình quang nhìn xung quanh Thì không thấy ai Nam cầu mày Nhìn chầm chầm vào đôi mắt lúc nãy nhìn hắn Quét qua biển khác Ngay lúc nghĩ hắn định quay lại Thì đột nhiên có một tiếng cạch nhỏ nhỏ văng lên Trước mặt của Nam Một cánh cửa từ từ mở ra Một hình người bước vào Người này dáng rấp cao gầy Đang từ từ tiến về phía của hắn Nam lùi lại vài bước phía sau Hai mắt của hắn vẫn không rời Người mới đi vào Bàn tay xiết chặt lại thành quả đấm Nếu như người kia có ý đổ xấu với mình Thì hắn sẽ phản công lại ngay lập tức Nhưng khi khuôn mặt của người kia hiện ra Thì hắn thở ra một hơi nặng nề Tâm trạng nhìn căng thẳng cũng buông xuống Người này chính là nam nhân viên lúc nãy Hắn nói chuyện cũng hiểu một phần về người này Cho nên cũng buông lòng không sợ hắn sẽ làm hại mình Nam nhân viên đi đến trước mặt của nam những những chân mày Nhìn Nam thấy hắn trên người chảy đầy mồ hôi Khuôn mặt vẫn còn đang nhăn lại như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm Nhân viên cười cười mà nói Tôi mang chìa khóa tới cho anh Nói rồi hắn lấy từ trong tuyết quần ra một cái chìa khóa đưa cho Nam Nam vừa thấy cái chìa khóa thì hai mắt sáng rực Và mặt mừng rỡ Không nghĩ ra cánh tay vội đưa tới cầm chiếc chìa khóa bàn tay của người nhân viên Nam nhân viên thấy vậy cũng không biết nói gì Đành giữ tay ra hiệu là còn công việc cho nên không thể ở lại lâu. Nằm nhân viên thích Nam cũng chẳng hề để ý đến mình. Hắn cười rồi bước ra ngoài. Nằm nhân viên đi được một lúc thì hắn mới hồi thần lại. Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người nhân viên để cảm ơn mà không thấy. Nghĩ là nhân viên kia đã đi rồi cho nên thôi để mai ra ngoài gặp hắn rồi cảm ơn luôn. Nam nghĩ sao thì liền làm như vậy. Bước tới cánh cửa số 16, cánh tay đút chìa khóa vào ổ khóa trên nắm cửa. Cạnh một tiếng, tiếng cửa từ từ được Nam đẩy ra. Kèm theo đó chính là những tiếng kéo cả kéo kẹt từ cánh cửa vang lên từng hồi. Những thanh âm này tất cả đều bay vào bên trong lỗ tai của Nam. Cái thứ âm thanh đó đi vào trong tai. Khiến cho toàn bộ giác quan của hắn nên được tăng cường lên. Nói không quá, bây giờ xung quanh người của hắn trong phạm vi không quá 2 mét. Dù có tiếng động nhỏ nhất, hắn cũng có thể nghe được. Bất quá với thực lực của hắn hiện tại, dù là gặp một tên âm binh bình thường, hắn cũng chỉ chạy chứ không thể nào phản kháng lại. Hắn đề phòng như vậy, một phần cũng do trong đầu của hắn, vẫn còn đọng lại những lời nói của lão Bách trưởng Thôn. Hắn tuy nói là không sợ chết, nhưng vẫn phải giữ cái mạng của mình trước đã. Cho nên luôn phải đề cao cảnh giác, Từ lúc hắn gặp họ bách kia ở cái thôn đấy Tới khi trở về cái làng này Thì luôn có cảm giác như ai đó theo dõi Nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai Thành ra đề phòng nó đã hoàn toàn trở thành bản năng của hắn Nam nhìn vào bên trong căn phòng tối đen như mực Không thấy có bất cứ một tia sáng nào Hắn hít một hơi thật sâu từ từ bước vào trong căn phòng Không có bất cứ một ánh sáng nào ở đây Cho nên hắn chỉ biết đi thẳng Nhưng hắn càng tiến tới lại thì càng nghe rõ được tiếng đánh nhau chửi bới. Hắn đột nhiên tăng tốc, nghĩ thằng béo chết tiệt kia đã gặp chuyện không lành. Nhưng khi thấy có ánh sáng chiếu ra phía trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net